Tác phẩm Ngàn mặt trời rực rỡ Phần 3, chương 41, Mariam Mùa hè năm 2000, hạn hán tiếp tục kéo dài sang năm thứ ba Và là năm tồi tệ nhất Ở Heman, Jabon, Kandahar Dân từ các làng mạc lập thành các cộng đồng di cư Nay đây mai đó, họ luôn dịch chuyển để tìm kiếm những nơi có nước Và các đồng cỏ xanh để chăn thả vật nuôi Khi không tìm thấy được gì, khi dê, cừu Và bò của họ đã chết Họ tới sườn đồi Carre Ariana Sống trong các khu ổ chuột tạm bọ Chen trúc trong các túp lèo Mỗi lèo từ 15 đến 20 người Đó cũng là mùa hè của phim Titanic Mùa hè mà Mariam và Asia luôn quấn quýt bên nhau Vật nhau và cười khúc khích Asia khăng khăng nhận mình là Jack Yên lặng nào Asia Hãy gọi con là Jack Kala Mariam Gọi đi Jack Bố con sẽ nổi giận nếu con làm ông ấy tỉnh giấc. Jack, còn bác là Rose. Cuối cùng, Mariam nằm ngửa, đầu hàng lại đồng ý làm Rose. Được rồi, con là Jack. Bà dịu giọng hơn. Con chết trẻ và ta sẽ sống đến già lụ khụ. Đúng vậy, nhưng anh chết như một anh hùng. Asia nói. Trong khi đó, em, Rose ạ, em phải sống cả đời đau khổ nhớ thương anh. Rồi, Nó đứng dạng chân qua ngực Mariam và tuyên bố Bây giờ thì chúng mình phải hôn nhau Mariam lắc đầu Còn Asia thì rất phấn khích với hành động nổi loạn của mình Cười khúc khích một cách vui sướng Thỉnh thoảng, Gian Mai cũng tới xem trò chơi này Nó hỏi xem nó có thể trở thành nhân vật gì Em có thể là tàng băng Asia trả lời Mùa hè năm ấy Cơn sốt phim Titanic lan rộng ở Kabul Người ta lén lút mang những bản phim lậu từ Pakistan sang, đôi khi còn giấu trong đồ lót. Khi thời gian giới nghiêm đến, mọi người khóa cửa, tắt đèn, vặn nhỏ âm lượng và bắt đầu khóc thương cho Jack, Rose và những hành khách gặp nạn trên con tàu chìm đó. Nếu có điện, Mariam, Laila và lũ trẻ cũng xem. Rất nhiều lần, vào đêm khuya, họ đào cái tivi từ phía sau nhà dụng cụ lên, tắt đèn đi và lấy chăn che lên các cửa sổ. Trên sông Kabul, những người bán hàng rong đã chuyển xuống dựng hàng quán ở lòng sông Nứt nẻ. Chẳng bao lâu, cứ đến đó là người ta có thể mua được những tấm thảm Titanic và quần áo Titanic trên những chiếc xe đầy hàng nhỏ Có cả chất khử mùi Titanic, kèm đánh răng Titanic, nước hoa Titanic, pakora Titanic, thậm chí cả những chiếc bu qua Titanic Một người ăn xin đặc biệt cứ khăng khăng tự gọi mình là hành khất Titanic thành phố titanic ra đời đấy là bài hát họ nói không là biển cả là sự sang trọng là con tàu đó là tình yêu họ thì thầm leo asia bẽn lẽn nói tất cả là về leo mọi người đều muốn jack lai la nói với maria đó là sự thật mọi người muốn jack cứu họ khỏi thảm họa nhưng không thấy jack đâu cả jack không quay lại jack đã chết Rồi mùa hè năm ấy, một thương nhân buôn vải đã ngủ quên không dập thuốc lá. Ông ta thoát khỏi đám cháy, nhưng cửa hàng của ông ta thì không. Ngọn lửa còn thiêu dụi cửa hàng vải bên cạnh, một cửa hàng quần áo cũ, một cửa hàng nội thất nhỏ và một tiệm bánh. Sau đó, họ nói với Rashid rằng nếu cơn gió thổi hướng đông thay vì hướng tây thì cửa hàng của ông ta ở góc đường có thể đã bình an vô sự. Họ đã bán mọi thứ. Đầu tiên là đồ đạc của Mariam. Rồi sau đó là của Laila Quần áo con nít của Asia Một vài thứ đồ chơi mà Laila đã đòi Rasid phải mua cho con bé Asia quan sát quá trình đó với cái nhìn thờ ơ Đồng hồ của Rasid cũng đã bị bán Rồi chiếc đài bán dẫn cũ Đôi cà vạt, giày và nhẫn cưới của ông ta cũng vậy Giường, bàn, thảm và những chiếc ghế cũng đã bị bán Gian mai lên cơn giận dỗi khi Rasid muốn bán luôn cái tivi. Sau đám cháy Rasid ở nhà hầu như cả ngày, ông ta tát Asia, ông ta đánh Mariam, ông ta ném hết các thứ đi. Ông ta moi móc các lỗi của Layla, từ mùi cơ thể cô, từ cách cô ăn mặc, cách cô chải tóc và cả những chiếc răng xỉn vàng của cô nữa. Chuyện gì xảy ra với cô vậy? Ông ta nói, tôi đã cưới một công chúa và bây giờ tôi đang phải chịu đựng một mụ phù thủy. Cô đang dần biến thành Mariam. Rasid bị đuổi việc khỏi quán thịt nướng gần quảng trường Hai Di Manjob. vì ẩu đả với một khách hàng. Vị khách này phản nàn rằng Rasid đã quẳng cái bánh mì lên bàn ông ta một cách thô lỗ. Những lời khó nghe được thốt ra. Rasid gọi vị khách đó là đồ u bách mặt khỉ. Một khẩu súng được rút ra, một cái xiên thịt cũng được chĩa ra để đáp lại. Theo tường thuận lại của Rasid, thì ông ta đã cầm cái xiên thịt. Mariam nghi ngờ điều đó. Rasid lại bị đuổi việc khỏi một cửa hàng khác ở Tamani vì khách hàng than vãn về việc phải chờ lâu. Rasid biện minh rằng đó là do đầu bếp nhà hàng chậm chạp và lười biếng. Có lẽ ông đã ra đằng sau ngủ cũng nên. Lai La nói, đừng có khiêu khích ông ấy, Lai La thân mến. Mariam nói, tôi cảnh cáo cô, đồ đàn bà. Ông ta nói, hoặc thế, hoặc ông trốn đi hút thuốc. Tôi thề có thượng đế. Ông thì mãi mãi cũng chẳng khác đi được. Vậy là, ông ta lao vào Lai La, đấm túi bụi vào ngực, vào đầu, vào bụng cô, giật tóc cô, quăng cô vào tường. Asia la hét in ỏi, kéo áo ông ta. dàn Mai cũng gào thét, cố gắng kéo ông ta ra khỏi mẹ nó. Racist xô bọn trẻ sang một bên, đẩy Lai La ngã xuống đất và bắt đầu đá cô. Mariam lao mình lên người Lai La. Ông ta vẫn tiếp tục đá. Bây giờ là đá Mariam. Nước dãi bắn ra khỏi miệng Mắt thường hực sát khí Và ông ta đá cho đến khi không còn đủ sức nữa Tao thề là mày sẽ khiến tao phải giết mày Lai lạ la. Ông ta vừa nói vừa thở hồn hển. Sau đó ông ta lao ra khỏi nhà Khi tiền đã hết Cơn đói bắt đầu phủ tấm vải liệm Nên cuộc đời của họ Chính Mariam cũng cảm thấy rừng sốt Khi xoa dịu cơn đói lại nhanh chóng Trở thành vấn đề sống còn của họ đến như vậy Cơm trắng Không có thịt hay nước sốt bây giờ cũng khó kiếm họ bỏ bữa một cách thường xuyên hơn và đến mức đang báo động thỉnh thoảng Rassit mang về nhà một ít cá mỏi hộp và bánh mì khô có vị giống như mùn cưa đôi khi ông ta ăn trộm cả những túi táo bất chấp việc đó có thể khiến ông ta bị cưa tay ông ta cẩn thận móc trộm hộp bánh bao ở cửa hàng tạp hóa đem về nhà và chia thành năm phần gian mai được phần nhiều nhất họ ăn củ cải sống rắc muối bữa tối có lá rau diếp héo úa và những quả chuối thâm. Chết đói bỗng nhiên trở thành một nguy cơ hiển hiện. Một vài người đã chọn cách không đợi chờ nó. Mariam nghe nói một quá phụ ở gần nhà đã nghiền bánh mì khô, trộn thêm thuốc chuột và cho cả bảy đứa con bà ta ăn. Bà để dành phần nhiều nhất cho mình. Sương sườn của Asia bắt đầu trơ ra, hai má của con bé tóp lại, bắp chân nó gầy rộc, da chuyển sang màu lá trẻ héo. Khi Mariam nhấc nó lên, bà có thể cảm nhận được xương hông của nó chọc qua làn da mỏng manh. Gian mai nằm vạ vật khắp nhà, mắt lờ đờ, lim dim, hoặc có khi nó nằm trong lòng bố, ủ rũ như một miếng rẻ rách. Nó cố du mình vào giấc ngủ để lấy lại sức lực, nhưng giấc ngủ của nó cứ chập chờn và rời rạc. Những đốm trắng cứ nhảy nhót trước mắt mỗi khi Mariam thức dậy, đầu bà quay cuồng, tai lúc nào cũng ong ong. Bà nhớ điều mà giáo sĩ Faisullah từng nói về cơn đói khi tháng Ramadan bắt đầu Thậm chí một người bị rắn cắn cũng có thể ngủ được Nhưng người đói thì không Các con của em sẽ chết Lai La nói Ngay trước mắt em Không đâu Mariam đáp Chị sẽ không để chúng chết Mọi việc rồi cũng sẽ ổn thôi Lai La ạ Chị biết mình phải làm gì Vào một ngày nóng như thiêu như đốt Mariam mặc bu qua vào Và cùng Rashid quốc bộ từ khách sạn Intercontinental Xe buýt với họ giờ đây là một thứ quá xa xỉ Và Maria mệt nhoài khi họ lên tới đỉnh của sườn đồi dốc đứng Lúc trèo lên sườn đồi, cô đột nhiên hoa mắt chóng mặt Và hai lần cô phải dừng lại nghỉ, đợi cho nó qua đi Tại cửa khách sạn, Rashid chào và ôm một trong mấy người giữ cửa Người mặc bộ quần áo màu vang đỏ và đội mũ lưỡi chai Cuộc nói chuyện giữa họ có vẻ rất thân thiết. Rashid nói, một tay đặt lên khuỷu tay của người giữ cửa. Ông ta hất đầu về phía Mariam và cả hai người liếc nhanh sang bà. Mariam thấy người giữ cửa có vẻ gì đó quen quen. Khi ông ta đi vào trong, Mariam và Rashid đợi bên ngoài. Từ vị trí thuận lợi này, Mariam có thể nhìn thấy viện kỹ thuật. Xa hơn nữa là quận Khaykhana và con đường dẫn tới Maza. Về phía nam... Cô có thể thấy nhà máy sản xuất bánh mì silo từ lâu đã bị bỏ hoang Một màu vàng nhợt nhạt lỗ chỗ cùng với các lỗ thủng toác ra Hậu quả của những đợt nã pháo mà nơi đây phải gánh chịu Xa hơn nữa về phía nam, bà có thể nhìn thấy những phế tích của cung điện Darulaman Nơi mà nhiều năm trước Rasit đã đưa bà đi dã ngoại Ký ức về ngày ấy chỉ như là một di vật từ quá khứ Một di vật dường như không còn thuộc về bà nữa Mariam tập trung vào những thứ này, những địa điểm này. Bà sợ rằng mình có thể mất tinh thần nếu cứ để tâm trí đi lang thang. Cứ vài phút lại có những chiếc xe Jeep và xe taxi đến cửa khách sạn. Những người giữ cửa vội vàng chạy ra đón khách, tất cả đều là những người đàn ông có vũ trang, để dâu, đội khăn xếp, người nào người nấy bước ra với một tác phong quả quyết như nhau, một không khí nặng nề bao phủ. Mariam nghe được một vài đoạn tán gẫu của họ khi họ đi ngang qua cửa khách sạn. Bà nghe thấy không chỉ tiếng Bato và Fasi mà cả tiếng Udu và Ả Rập nữa. Hãy gặp những người chủ thực thụ của chúng ta, Rashid nói nhỏ. Những người Hồi giáo Pakistan và Ả Rập, quân Taliban là những con dối, những người này mới là người chơi chính và Afghanistan là sân chơi của họ. Rashid nói, ông ta nghe đồn rằng Quân Taliban cho phép những người này lập các trại bí mật trên khắp đất nước. Ở đó, thanh niên được huấn luyện để trở thành những người đánh bom cảm tử và các chiến binh tử vì đạo. Anh ta làm gì mà lâu vậy? Mariam hỏi. Rashid khạc nhổ một bãi nước bọt xuống đất. Một giờ sau, Mariam và Rashid đã vào bên trong khách sạn và đi theo người giữ cửa. Gót giày của họ nẹ lách cách xuống sàn lát đá hoa khi họ được dẫn qua hành lang mát lạnh. Mariam thấy hai người đàn ông cầm súng ngồi trên ghế da Giữa họ là một cái bàn uống cà phê Họ nhấp trà đen và ăn món gelabi dưới siro Những chiếc bánh tròn được rắc bột đường Bà chợt nghĩ về Asia Con bé rất thích ăn gelabi Và bà hướng cái nhìn của mình đi nơi khác Người gác cửa dẫn họ ra ngoài một ban công Anh ta rút từ túi ra một chiếc điện thoại nhỏ không dây màu đen Và một mảnh giấy nhỏ với một dãy số ngoạch ngoạc trên đó Anh ta bảo Rashid đó là điện thoại của người quản lý của anh ta Tôi cho anh 5 phút Anh ta nói Không hơn Tôi sẽ không quên hơn anh Rashid nói Người đàn ông gật đầu và bước đi Rashid quay số và đưa điện thoại cho Mariam Khi Mariam nghe tiếng chuông điện thoại kêu lạo xạo Tâm trí bà lại trôi vơ vẩn nói trôi về lần cuối bà gặp Gia Linh 13 năm trước, mùa xuân năm 1987 Ông đứng trên con đường ngoài nhà bà Chống gậy ba tong Bên cạnh chiếc xe ben màu xanh Với biển đăng ký Herat Và có một đường sọc trắng Chia đôi mái, mui và thân xe Ông đứng đấy Đợi bà hàng giờ Thỉnh thoảng gọi tên bà Giống như bà đã từng gọi tên ông Từ bên ngoài nhà ông maria mở he hé rèm ra Chỉ một chút Và thoáng nhìn thấy ông, chỉ là một cái nhìn lướt qua thôi Nhưng cũng đủ để bà có thể thấy tóc ông đã hơi ngả bạc Và lưng ông đã bắt đầu còng xuống Ông đeo kính, đeo cà vạt đỏ như thường lệ Và vẫn có một chiếc khăn tay trắng gấp hình tam giác ở trên túi ngực Điều khiến bà bị ấn tượng nhất là ông gầy hơn Gầy hơn rất nhiều so với những gì bà nhớ Chiếc áo khoác màu nâu đậm rũ qua vai Chiếc quần dài tới mắt cá chân Zalin cũng đã thấy bà, dù chỉ là thoáng qua, ánh mắt của họ đã chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi qua một kẽ hở nhỏ của tấm rèm, cũng như lần họ thấy nhau nhiều năm trước qua khe hở của một tấm rèm khác. Nhưng sau đó, Mariam đóng ngay cửa sổ lại, bà ngồi lên giường đợi ông bỏ đi. Bây giờ, bà lại nghĩ về bức thư mà Zalin đã để lại tại cửa nhà bà. Bà đã giữ nó dưới gối trong nhiều ngày, thi thoảng cầm nó lên, Lật qua mặt này mặt kia Rồi cuối cùng xé nó đi Mà không mở ra đọc Và bây giờ bà ở đây Sau chừng ấy năm đang gọi cho ông Giờ đây Mariam nuối tiếc về sự kiêu hãnh bồng bột Và ngu ngốc của mình Bây giờ bà ước rằng Bà đã để cho ông vào Có hại gì đâu nếu bà cho ông vào Ngồi với ông để cho ông nói Những điều ông đến để nói Ông là bố bà Ông đã không phải là người bố tốt Điều đó đúng Nhưng giờ đây, lỗi lầm của ông mới bình thường làm sao, mới đáng để tha thứ làm sao khi so sánh với sự độc ác của Rashid, hay tính hung ác và tàn bạo mà bà thấy những người đàn ông đã đối xử với nhau. Bà ước gì mình đã không xé bức thư của ông? Một giọng đàn ông trầm trầm thông báo với bà rằng bà đang gọi tới văn phòng của thị trưởng Herat. Mariam háng giọng. Xin chào, người anh em, tôi đang tìm một người sống ở Herat. Hoặc... ông ấy đã sống ở đó nhiều năm trước ông ấy tên là gia Linh khan ông ấy sống ở sai và sở hữu một dạp chiếu phim ông có thông tin gì về nơi ở của ông ấy không có thể nghe thấy sự khó chịu trong giọng nói của người đàn ông đây là lý do bà gọi điện đến văn phòng thị trưởng sao mariam nói bà không biết phải gọi điện cho ai nữa hãy tha lỗi cho tôi người anh em tôi biết ông có rất nhiều việc quan trọng phải quan tâm tới Nhưng đây là vấn đề sống còn Nên tôi mới gọi điện cho ông Tôi không biết ông ta là ai Giạp chiếu bóng đó cũng đóng cửa nhiều năm rồi Liệu có ai đó có thể biết ông ấy không? Ai đó? Không có ai cả Mariam nhắm mắt lại Làm ơn người anh em Có cả những đứa trẻ liên quan tới vấn đề này Những đứa trẻ còn rất nhỏ Có tiếng thở dài thườn thượt Có thể có ai đó ở đó có một người gác cổng ở đây. Tôi nghĩ ông ta đã ở đây từ khi còn bé. Dạ vâng, làm ơn hãy hỏi ông ta. Ngày mai hãy gọi lại. Mariam nói bà không thể, tôi chỉ được dùng chiếc điện thoại này trong vòng 5 phút thôi. Tôi không Có một tiếng cạch ở đầu dây bên kia và Mariam nghĩ ông ta đã gác máy, nhưng bà có thể nghe rõ tiếng bước chân, những giọng nói, tiếng còi ô tô từ xa. Và những tiếng máy kêu rèn bị ngắt quãng bởi những tiếng lách cách Có thể là một cái quạt điện Bà chuyển ống nghe sang tay kia và nhắm mắt lại Bà hình dung ra hình ảnh Gia Linh mỉm cười, thỏ tay vào trong túi áo À, tất nhiên rồi, đây, của con đây, không giả bộ nữa Một mặt dây chuyền hình chiếc lá, những đồng tiền xu nhỏ xíu được khắc hình mặt trăng và các ngôi sao trên đó Đeo thử đi, Mariam thân yêu của bố Bố thấy thế nào? Bố nghĩ còn trông giống như một nữ hoàng Một vài phút trôi qua Sau đó có tiếng bước chân Một âm thanh cót két Và sau đó là một tiếng cạch Ông ta biết ông ấy đấy Ông ta biết ư Ông ta nói vậy Ông ta ở đâu Mariam nói Người đàn ông đó biết Gia Linh Khan ở đâu sao Một khoảng lặng Ông ta nói Ông ấy đã chết nhiều năm trước Năm 1987 Mariam lặng người Tất nhiên, bà đã nghĩ đến khả năng này Gia Linh có lẽ bây giờ đã ngoài 70 tuổi rồi Nhưng, 1987 Hồi đó, ông đã cận kè với cái chết Ông đã lái xe cả chặng đường từ herat Để tới nói lời từ biệt Bà ra đứng sát thành ban công Từ trên này, bà có thể thấy cái bể bơi của khách sạn đã từng nổi tiếng một thời Bây giờ khô cạn và bẩn thỉu Chỉ còn dài rác những hố đạn và những phiến đá vỡ nát Còn có một cái sân tennis méo mó, tấm lưới rách tơi tả nằm vắt giữa sân trông giống như một lớp da chết của một con rắn vừa lột xác. Bây giờ tôi phải đi đây, giọng nói bên đầu dây kia vang lên. Tôi xin lỗi đã làm phiền ông, Mariam nói. Bà khóc không thành tiếng trong điện thoại. Bà thấy Gia Linh đang vẫy bà, ông nhảy từ hòn đá này sang hòn đá khác khi băng qua suối, túi ông căng phòng những quà. Lần nào cũng vậy, bà luôn nín thở chờ đợi ông và cầu xin Thượng Đế cho bà nhiều thời gian được ở bên ông hơn. Cảm ơn. Mariam cất tiếng nói, nhưng người đàn ông ở đầu dây bên kia đã gác máy. Rasit đang nhìn bà. Mariam lắc đầu. Thật mất công vô ích. Ông ta nói và giật mạnh chiếc điện thoại từ tay bà. Trà nào còn nấy? Trên đường ra hành lang, Rasit bước nhanh về phía chiếc bàn cà phê. Giờ đã không còn ai ngồi. Và nhét vào túi áo miếng gelabi cuối cùng Ông ta mang về nhà đưa cho Gian Mai